Quick and Snow Show. À, snow đến rồi. Ok, chuẩn bị bắt đầu nha. Để tôi chào bắt trước kiểu kích chào cho mà xem nha. Hai h lại là Quick tự đây với câu chào chán ngắt. Này này này. Ai cho Snow Quick nên đổi kiểu chào khác đi thì hơn ý Sao phải đổi? m à s n o w là bạn dẫn của tôi hay là đạo diễn sâu nhỉ? À, bật lại cái đấy. Mới ngày nào Quick k i ê họ ẹ mấy tiếng đầu tiên trước micro thế mà bây giờ đã. Thôi đi, Snow đừng lôi chuyện ngày xưa ra đi. Tôi cũng đã dẫn chương trình này được hơn 10 năm, cũng chỉ kém Snow chưa tới một năm thôi. Snow thích thì Snow cứ tự c h à o đi. Quyết thật là người không chịu tiếp thu gì cả. Tôi góp ý với Quyết như vậy cũng chỉ vì muốn Quyết trở nên độc đáo hơn trong tay các bạn thính giả thôi. Để chương trình này trở thành một chương trình có 1 0 2 không ừ, Có một cách rất đơn giản để chương trình này trở thành có 1 0 2 không đấy. Cách gì? Snow ra khỏi studio đi để Quyết dẫn chương trình một mình. Lúc đấy sẽ là có 1 0 2 không <cười> Được. Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ok, bye bye, n e e m s e s i o u game. Này, đừng có t ư ở n g bờ nhá. Snow này sẽ không đi đâu cả. từ bỏ những thứ mình đã gây dựng nên điều đó không phải là đơn giản đâu nhất là đối với những kẻ tham lam và hay tiếc rẻ như Snow đến cốc sữa chua đang ăn dở chẳng may bị trực thăng c ó cánh lao vào mà Snow có chén tiếp được nữa cơ mà <cười> rồi ở lại thì đọc thư đi n h á các bạn thân mến Snow định bắt đầu chương trình ngày hôm nay vào một yêu cầu thật hay dành cho tình bạn nhưng mà cách cư xử của Quick đã khiến cho Snow trở nên nghi ngờ về một tình bạn đẹp vượt thời gian bởi vậy thì chúng ta hãy đến với một bức thư về tình cảm gia đình vậy thư của Thanh Vinh ở địa chỉ tâm huyền gạch dưới tâm a còng u com 222 anh Quyết và chị Snow thật sự không có gì khẩn lắm đâu anh chị ạ. Ngày hôm nay em gửi thư tới anh chị vì sắp hết năm học rồi và em cũng vừa nhận được tin thằng em ở quê đạt học sinh tiên tiến xuất sắc, vui quá nên viết thư cho anh chị đây. Em là một khán giả rất thường xuyên theo dõi chương trình, thật vui khi em lại có cơ hội để gửi tặng bài hát tới những người thân yêu nhất của mình. Anh chị biết không, đối với nhiều người thì tình yêu là quan trọng nhất, nhưng đối với em. tình cảm gia đình mới thật sự là thứ cần trân trọng em thầm cảm ơn ông trời khi đã ban cho em một người cha tuyệt vời một người mẹ luôn nghĩ tới con mình trước khi nghĩ tới bản thân và một đứa em rất ngù ngộ dễ thương em biết rằng dù có điều gì xảy ra thì vẫn có gia đình mình ở phía sau luôn theo sát ủng hộ em mong anh chị hãy gửi tới em và gia đình cùng tất cả mọi người đang nghe chương trình này ca khúc carry your home của james blunt bố mẹ và em minh ơi con đây này con mong bố mẹ luôn mạnh khỏe và em minh nhớ chăm học giỏi nhé em là jackie d k h thank you anh chị rất nhiều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 Voilà n d e you go I'm watching you b r e a t h i For the last time Các bạn t h â n mến bây giờ là 8h06 Và chúng tôi xin tạm ngừng chương trình trong ít phút Để chuyển đến quý vị và các bạn Một thông tin về tình hình giao thông Mà chúng tôi vừa cập nhật được Các bạn t h â n mến nhiều vị thính giả cho biết Do lộ trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý Quận Tân Bình g i á p ranh với quận Tân Phú Đang ùng t ắ c c ụ c bộ Các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn Do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là nhiều vị thính giả cho biết d o lộ Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý quận Tân Bình giáp ranh với quận Tân Phú đang ù n g tắc cục bộ các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếp tục chương trình sáng nay.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 Email của bạn ở địa chỉ phươngptchemistry@gmail.com anh chị thân ngày này cách đây một năm 2 tháng 1 t u ầ n 2 ngày em được nghe một bài hát tuyệt hay trên Quicksand Show vâng đó chính là món quà đặc biệt mà một người vô cùng đặc biệt đã gửi tặng cho em nghe anh chị đọc những lời tâm sự của người ấy những câu hát vang lên em đã khóc khóc rất nhiều em đã quá ngốc nghếch để mất đi người ấy mất đi một tình yêu đẹp mà chúng em đã có em phải làm sao đây cứ sống với những hoài niệm và tiếc nuối hay sao người đã rất đau khổ vì quyết định của em. em không muốn khơi lại nỗi đau đã ngủ yên em chỉ muốn nói những tình cảm trong lòng mình để em có thể sống tốt hơn bình yên hơn anh chị à mọi chị gửi giúp em ca khúc whenever you call của brian mcknight và m a r r a y e y tiếng người ấy địa chỉ ngu tiến sĩ a còng mail.com với lời nhắn Sĩ à mình đã không biết tình cảm mình dành cho cậu nhiều đến thế xin lỗi cậu vì tất cả những gì đã qua thật khó chịu khi người ta phải che giấu tình cảm dành cho một người dù ở nơi đâu mình sẽ luôn hướng về cậu mong cậu hạnh phúc phương yêu cảm ơn anh chị rất nhiều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 Thư của Doremon gạch dưới 3110 ở địa chỉ. Hoa anh đào sẽ nở a c ổ Yahoo.com. Anh chị thân, khi em còn ở ký túc xá đại học quốc gia, sáng chủ nhật đẹp trời nào cũng bị anh chị trí c h e e đánh thức dậy, em bực lắm. Một tuần chỉ có mỗi ngày chủ nhật được ngủ nướng vậy mà. Thế nhưng từ khi chuyển sang đây, cả phòng trọ 12 đứa chẳng đứa nào có đài cả. Em lại thấy nhớ, nhớ tiếng anh chị d i u d í ế t trên radio. Anh chị d í ế u d í t bạn cứ làm như q u i c k và snow như này sẽ trở thành chim hết cả. Nếu bây giờ một quích bỗng nhiên hóa thành một loài chim thì đó sẽ là đại bàng. <cười> trong bộ dạng quýt thế kia, con mà là bồ nông thì đúng hơn đấy. Thế còn Snow? Tôi á, tôi sẽ là bồ câu mắt chớp chớp. Uy rồi, bồ câu. Snow có là trèo b è o thì đúng hơn. Trèo b è o trèo bẻo trông nó như thế nào n h ỉ Trèo b è o trông cũng đẹp lắm, bộ lông nó mưa, mưa, mưa như một chiếc khăn lông hàng hiệu, rất hợp với hình ảnh của Snow. <cười> Đùa vậy thôi, tôi. c h ả biết cái con chim trèo b è o trông nó thế nào cả. Không biết mà ô n g nói, đúng là quýt nổ quen rồi. Thôi đ ậ p tiếp thư đi. Ok. Còn bây giờ. khi không có radio em lại nhớ anh chị tha thiết I miss you too nhớ cái cảm giác nằm c h ù m mền mắt nhắm tịt nhưng tay giòng lên hết cỡ để nghe chương trình thỉnh thoảng lại ngoác miệng ra cười vui kinh khủng cái thời ấy còn là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời sinh viên của em khi lần đầu tiên em yêu và được yêu anh chị biết không em và anh ấy gặp nhau trên một chuyến xe buýt anh ấy đã quay xuống và cười với em rất nhiều lần chính nụ cười ngây ngô ấy đã đưa tụi em đến với nhau rồi chúng em trải qua những tháng ngày thật hạnh phúc Thế giới của em ngập tràn ánh sáng màu hồng. Anh ấy dễ thương, thông minh và học rất giỏi. Quyết thấy chưa? Tôi biết ngay là Snow lại linh đến chuyện của tôi mà, mà tôi cũng dễ thương, thông minh và học giỏi đấy chứ. Vấn đề là Quyết không có một nụ cười ngây ngô mà Quyết chỉ có đúng một điệu cười rất là g i a n d o thôi. Tôi thì không giả nai như Snow được, sorry. Thôi, Snow đọc tiếp thư đi. Còn giờ đây em lại không níu giữ được trái tim của anh ấy nữa rồi. Anh đã chia tay em và có bạn gái khác. <cười> anh ấy lại quay xuống cười ngu n g e với một cô gái nào khác rồi. Thôi đi, Quyết đừng có cớ vào nỗi đau của người khác. em buồn lắm nhưng em không thể làm gì hơn để giành lấy tình yêu về phía mình lòng tự trọng không cho phép em giữ anh ấy lại nhìn anh bước đi em chỉ còn biết khóc khóc rất nhiều anh ấy chẳng bao giờ nghe quick n d snow show đâu anh chị ạ dù em đã quảng cáo rất nhiều lần đây là chương trình hay nhất thế giới anh ấy còn mày vui đầu với những đồ án công trình bây giờ anh đã là giảng viên của một trường đại học chắc anh c h á còn nghe radio nữa mà có lẽ thế cũng may vì khi em nói ra những điều này và lỡ anh chị có đọc nó trên radio, anh ấy cũng không thể nào nghe được. em không bao giờ muốn anh biết em đã khóc, đã buồn như thế nào khi anh nói lời chia tay. trước mặt anh, em luôn là cô nhóc bướng bỉnh và cứng cỏi vô cùng. em muốn anh nghĩ rằng em rất ổn, nhưng thực sự thì em rất buồn và không ổn một chút nào hết. chuyện đã lâu rồi nhưng em vẫn nhớ và yêu anh. mỗi khi nhìn lại bức tượng nhỏ cùng tô màu với anh, em lại khóc. và mong anh chị hãy gửi tặng em bài hát Forever and One của Halloween tới anh ấy người từng là kỹ sư n gốc của riêng em với lời nhắn cầu mong anh sẽ hạnh phúc em yêu anh yêu rất nhiều. What can I do? Will I be g e t t i n Now that I must try to leave it all behind, did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. e m a i của Trần Hữu Sơn gửi từ địa chỉ nhím xù gạch dưới sky yahoo.com không giờ một phút anh chị thân bắt đầu từ giờ phút này trở đi là bắt đầu một ngày mới một ngày thật đặc biệt đối với em và có lẽ là cả khối 12 trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Đăng Đạo nữa bởi hôm nay là ngày tổng kết cuối năm ngày cuối cùng được đến trường còn 23 giờ 59 phút nữa để làm học sinh ôi cái ngày cuối cùng của thời áo trắng sao trong lòng cảm thấy buồn quá đi mất. Đêm nay sẽ diễn ra trận chung kết của người đặc biệt Jose Mourinho với Bayern Munich. Trận đấu này cũng thật đặc biệt bởi tất cả con trai trong lớp sẽ ngồi xem với nhau. Nhưng đêm này sẽ là trận đấu đặc biệt của riêng em, bởi em đã quyết định gửi lời nhắn này tới người bạn gái đặc biệt ấy. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một tình bạn thật đẹp. Bạn đã đánh thức sự can đảm, thổi bay đi cái nhút nhát của tớ. và cậu có biết rằng t ớ đã nghĩ ánh mắt của cậu là một đường thẳng xuất phát từ điểm chính giữa đôi mắt cậu và hạ vuông góc xuống mặt phẳng trái tim tớ nhưng thời gian qua t ớ i nhận ra đó chỉ là những giây phút bối rối và thực sự ánh mắt cậu đã vẽ trên mặt phẳng tim tớ một hình tròn nhưng đó không phải là một hình tròn tình yêu mà là hình tròn tình bạn không có điểm đầu và không có điểm kết thúc yến hạ anh chị làm ơn gửi cho em ca khúc traveling is friend của lenka tới 52 đứa bạn lớp 1 2 a 2 trung học phổ thông nguyễn đăng đạo và đặc biệt gửi tới người bạn ấy ở địa chỉ gà con n a l t gạch dưới i dài t z với lời nhắn chúc các bạn hoàn thành tốt hai kỳ thi tới đây và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đừng quên tớ cũng là một thành viên 12 a 2 nha cảm ơn anh chị nhiều Trương Tuấn Thành ở địa chỉ kinhtac@gmail.com. Bà ơi, có lẽ khi cháu viết những dòng chữ này thì bà đã ra đi rất xa, nhưng những hình ảnh về bà sẽ còn động lại mãi mãi vì bà là một phần tuổi thơ trong cháu. Lần tạm biệt bà hôm đó có a i ngờ lại là lần cuối cháu được nhìn thấy bà. Bà đã không cho cháu đi. Bà nói bà muốn giữ cháu lại bên bà, cho dù chỉ là một đôi ngày. Nhưng rồi cháu vẫn quyết định ra đi. Để giờ đây những điều cháu nuối tiếc cũng đã trở nên muộn màng và vô nghĩa. cháu xin lỗi bà, bà ơi. 15 năm trước mẹ cháu ra đi, cháu thấy bà khóc rất nhiều nhưng lúc đó cháu còn quá bé để hiểu được hết những tiếng khóc của bà. nhưng giờ đây cháu đã cảm nhận được hết nỗi đau khi mất đi người thân. cháu biết bà luôn muốn được nhìn thấy anh em cháu trưởng thành, được nhìn thấy những kỹ sư tương lai, được nhìn thấy cháu dẫn bạn gái về thăm bà và còn rất rất nhiều điều nữa. nhưng giờ đây có lẽ bà sẽ chỉ nhìn thấy từ một nơi rất xa. anh chị thân, đây là một chút hồi tưởng của em về bà. vì tất cả những dòng nhật ký của em về bà đã bị mất cùng với chiếc máy tính sắp tới là 50 ngày của bà em mong anh chị gửi dùm em ca khúc "Don't you Cry" của Kemlott ớ i bà của em bà đừng buồn nhé vì cháu biết rằng ở nơi đó bà sẽ không cô đơn bởi đã có mẹ cháu cháu tin rằng mẹ cháu sẽ chăm sóc bà thật tốt bà à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 To make you proud and to honor your name, but you never told me goodbye. Now that you are gone, c u s t in shadows from the past, you and all the memories will last. Don't you cry, oh, suffer over me. I will be waiting for you. Don't you cry. A man and I'm feeling you still. Could be you were there all a l o n e Time to surrender, time to forgive. So I give you this song. Now that you are gone, casting shadows from the past. In my dreams, I hear your voice at last. Don't you cry. h e y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 Email gửi từ địa chỉ Xin đừng quên em 412a@gmail.com. Anh còn nhớ hay anh đã quên? Ngày ấy, mùng 7 tháng 3, có lẽ cũng là ngày định mệnh, em thật sự quen anh. Buổi chiều đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đội chiếc mũ khá n g ụ ngĩnh, đạp xe giữa ánh nắng chiều vàng rực, dáng người rong ròng cao, lưng lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh thân thương đó đã khiến em ấn tượng và nhớ mãi. Em bắt đầu chú ý đến anh và anh cũng bắt đầu để ý đến em. Anh hay trêu chọc em, khiến nhiều lần em tức điên. nhưng không hiểu sao thật lòng em vẫn muốn anh c h ê u em hồi đó ngày nào chúng ta cũng trêu đùa nhau thật vui phải không anh anh còn nhớ kỷ niệm chúng ta về vụ bản chơi không mỗi khi nhớ lại trong em lại trào dâng cảm giác lâng lâng hạnh phúc thật khó tả mặt anh đỏ bừng khi cầm tay em thật chặt và nói anh thích vân anh không biết lúc đó em đã sung sướng hạnh phúc như thế nào đâu tình cảm chúng ta lớn dần và cái tính cách trẻ con hay giận dỗi của em cũng lớn dần lên rồi anh bảo em thay đổi quá cứ ngỡ em lúc nào cũng là cô bé luôn vui vẻ khi nào giận dỗi chỉ cần anh mua cho kem là lại cười toe toét. hồi đó anh khổ sở vì cái tính hay giận dỗi và lại còn giận dai của em nữa. thời gian em giận dỗi anh còn nhiều hơn cả thời gian chúng ta vui vẻ bên nhau. và rồi một ngày em đã phải trả giá đắt cho cái tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa của mình. anh nói rằng anh không còn yêu em nữa. lúc đầu em không thể tin vào câu nói đó của anh, cứ ngỡ anh đang t r ê u em. nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó phũ phàng ngoài sức tưởng tượng của em. cuối cùng em đã nhận ra mình đã mất anh. em không nghĩ mình lại khóc nhiều đến thế em hận chính bản thân mình anh quýt và chị snow thân trên đây là dòng tâm sự của em về một người mà em đã dành tình cảm rất nhiều em muốn gửi tới anh ấy ca khúc te amo của rihanna với lời nhắn chúc anh có kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa nếu có duyên chúng ta sẽ lại trở về bên nhau anh nhé mấy giờ đi xem Strike uh, 3D đấy? Ừ, cái gì? ô i cái gì? c h ế t c h tôi quên mua vé rồi. thật không còn lời nào để nói với Quyết nữa. Có mỗi một cái việc. thôi để tẹo n ỗ tôi ra dạp xem có vé ngoài không vậy? thôi q u ý ế t không cần phải mua vé đâu, tôi trả đi xem nữa. sao s n đâu giờ này hay giở trứng giận dỗi nhỉ? đâu nghe rõ câu chuyện của yêu cầu trước không? cô gái trong bức thư đó chỉ vì cái tính khí hay giận dỗi, sáng nắng chiều mưa, thế mà bị anh chàng yêu cho ao luôn nó. nói chung phụ nữ muốn được yêu thì hãy ngoan ngoãn đáng yêu như một con mèo. cái mèo mèo thôi, thôi này thứ nhất tôi không cần tình yêu của q u ý t nhá thứ hai snow này tha không làm hổ thì thôi vậy nên đừng đừng bao giờ mong tôi là mèo à, tôi là tôi nói chung với phụ nữ thế thôi chứ tôi có nói riêng với snow đâu tôi đâu phải chủ quán tiểu hổ mà mong snow biến thành mèo này quyết nên tập trung vào học cách yêu à quên cách được yêu đi cái đã chưa có người yêu đã t í tê b ả n chuyện chia tay v ớ i lý do nọ lý do kia thì cũng phải tính xem nó có hợp với mình không đã chứ thá chấp nhận chờ đến khi một cuốn tiểu thuyết mà mình biết chắc là hay nó ra mắt để con mua còn hơn là mua bừa một cuốn về đọc đọc đến giữa quyển mới thấy nó dở ẹ a vừa tốn thời gian vừa tốn tiền thế thì quyết chẳng yêu ai à mà chẳng có ai yêu quyết ợ c đâu tỉnh táo tính toán như thế thì người ta c o n mà sẽ mất dép quyết nghe mấy yêu cầu trước các cô gái toàn bị hạ gục bởi những nụ cười ngô nghê hay là chiếc mũ ngộ ngĩnh của các chàng trai chúc ai f a l i n love với nụ cười dê núi hay là chiếc mũ s à n h điệu nhổ q u y c t đầu thế nên vui vẻ được lúc đầu về sau giải tán hết đó gì tha hiện nguyên hình h a y từ đầu còn hơn để mãi về trời sau t h i bàn chuyện này chỉ có mới đến sáng thôi lâu c h ỉ chắc chắn được một điều rằng trong tình yêu hãy cứ vui vẻ chân thành mà trao đi rồi chắc chắn sẽ nhận được thư của nguyễn mạnh tuấn ở địa chỉ mạnh tuấn chấm aries a gmail com anh chị thân đã bao giờ anh chị phải chờ đợi một cái gì đó nhưng không những mình không cảm thấy bực bội vì phải chờ đợi mà trái lại còn cảm thấy thật vui thật hạnh phúc chưa ạ đó là cảm giác của em lúc này từ khi quen biết và yêu cô ấy thì em luôn có cảm giác thật hạnh phúc khi được chờ đợi em sẽ không thể nào quên được những lần chờ tin nhắn những lần em ngồi đợi cô ấy đi học tối về thật là hạnh phúc tuy bây giờ em chưa có được tình yêu của cô ấy nhưng em mong rằng với tình cảm chân thành của mình cô ấy sẽ thay đổi và đón nhận em mong anh chị giúp em gửi tới cô ấy ở địa chỉ thu trang k 5 4 m mươi n .cntpa@gmail.com ca khúc miss you like crazy của the mo faces với lời nhắn Cha à, anh sẽ chờ cho tới khi nào em đón nhận tình cảm của anh. Chúc em có một mùa thi thành công với những điểm số thật cao. Chàng chờ anh của sẽ cho nào tới khi em cảm Call you the love, the love that I never had. When I think of you, I don't know what to do. When will I see you again? I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy. Minute of every day, girl, I'm so down when your love's not around.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 Every day, girl, I'm so down when your love's not around. I miss you, miss you, miss you. I miss you like crazy. mail của đặng thị hợp acomail.com tại sao cậu cứ thích tranh luận với tớ nhỉ mặc dù cậu biết thừa rằng sau mỗi lần như vậy cậu thường là người thua cuộc tại cậu bảo tớ là con bạn lì lợm nhất của cậu mà nhưng lần này thì khác tớ chỉ nói đùa có mỗi một tí ti vậy mà cậu lại giận tớ ra như vậy cậu không thèm đánh thức tớ dậy nghe chương trình mặc cho tớ ngủ quên như thường lệ cậu không thèm nói chuyện khi gặp nick a h a o ngu của tớ bật sáng hồi trước cậu luôn là người gọi tớ trước mà vậy mà giờ thì sao mà con trai nhỏ mọn vậy Anh Quyết có như vậy không chị Snow ơi? Ừ, anh Quyết còn hơn n h em ạ. Anh chị thân, em m u ố n nhớ anh chị và chương trình gửi tặng bạn em ca khúc Hello. According to You của o r i a n a với lời nhắn. Cậu có giận tớ thì cũng phải nói rõ nguyên nhân chứ. Đừng có như thế nữa nhé. Lâu lâu là mất đứa bạn như tớ là tiếc lắm đấy nha. Hãy gọi cho tớ khi nghe chương trình này. Best friend. you I'm stupid, I'm useless, According to you, I'm difficult, hard to please, forever changing my mind. I'm a mess in a dress, can't show up on time. Even if it w i l l save my life, according to you, according to you. You. According to you, I'm boring, I'm b o o t y and you can take t me any place. According to you, I suck at telling jokes 'cause I always give it away. I'm a girl with the worst intentions, but you're the boy who puts up with that. According to you. You can't do anything right. thư right. Th của phương thúy gạch dưới 6789 a yahoo.com gửi anh Nếu một ngày ta tìm lại được nhau, thì giữa chúng mình chẳng biết có bao nhiêu chuyện để nói anh n h ỉ Ta để lạc nhau lúc nào mà em chẳng hay, để rồi giờ đây giật mình nhìn lại, em mất anh từ khi nào? Thoáng chớp thời gian của em cũng chẳng còn lại bao lâu nữa. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh nhớ không? Em không còn đếm vì nó không còn quan trọng nữa. Ngày thứ bao nhiêu cũng được và em sẽ vẫn có những khoảng trống cho riêng mình để cô đơn, để chờ đợi. Em đang chờ mong điều gì? Em cũng chẳng biết nữa anh. có lẽ chỉ chờ tháng năm trôi, chờ vết hằn của thời gian lên tuổi tác. một ngày có bao nhiêu tiếng để chờ đợi, một năm có bao nhiêu ngày để em mong chờ anh, em không biết. cứ vậy thôi. chưa bao giờ em có giấc mơ lạ đến thế. em mơ mình trở thành một bà lão ngồi đan len trước hiên nhà. đôi khi kim đan rơi khỏi tay vì em đang nhìn ra ngõ xa xa đợi chờ ai đó. ngôi nhà của em thật lạnh lẽo, không có hàng xóm, không có cỏ cây, không bóng người, chỉ mình em ngồi đó. nhìn và đợi giật mình tỉnh giấc và thấy mình cũng đang một mình bạn cùng phòng đã về quê xung quanh em tối lắm tối như cuối con đường nơi em đang đi em không nhìn thấy gì cả không ánh sáng không niềm tin và không anh mệt mỏi em nhắm mắt tiếp tiếp đi lại hình ảnh ấy trời tối bà lão là em ngồi một mình trong nhà với ngọn đèn leo l é t cô đơn và buồn quá sao bức thư buồn thế mà Snow lại tủm tỉm cười thế? Sorry, là bởi vì Snow nghĩ đến Quick với cảnh ông già ngồi sửa xe đạp v ủ a mình. Snow vừa phải đấy chứ, tôi tập trung vào chuyên môn đi. Ok, chẳng biết có bao giờ em phải chờ đến mức ý không nhỉ? Chắc là không đâu phải không anh? Em chỉ biết là giờ đây em đang mặc cho thời gian trôi, trái tim em đang ngủ yên rồi. Có ai đó đang muốn đánh thức nó dậy đấy, nhưng lý trí đã giúp trái tim tiếp tục yên giấc, cho nỗi buồn nguôi ngoai đi. Trái tim em đang chờ mong một chàng hoàng tử đến và đánh thức nó. Thế chưa Snow, tôi cũng đang chờ công chúa của tôi đến đánh thức tôi đấy. mà một nữ hơn whatever cái gì cũng được <cười> tôi sợ không phải là công chúa mà là một mụ phù thủy cưỡi chổi thế thì tì h í mắt xong rồi lại giả vờ ngất tiếp chờ đến người kế tiếp mụ phù thủy cưỡi t r ổ i bay đi thì mụ phù thủy một mắt sẽ bay đến <cười> cũng được miễn là đó không phải mụ phù thủy đang ngồi cạnh tôi lúc này thôi <cười> đọc tiếp thư của Phương Thúy gạch dưới 6 7 8 9 c a còng yahoo.com này sẽ có một ngày em tìm được hoàng tử cho em phải không mà em tìm được rồi chỉ có điều hoàng tử đi vắng mà thôi sẽ có một ngày hoàng tử quay về với em phải không anh đó là ngày ta tìm lại được nhau em sẽ tìm lại được anh của em ngày cũ hy vọng anh chị gửi dùm em ca khúc Come Back to Me của Utada Hikaru tới người ấy là anh Đặng Văn Huấn lớp 1 ư ờ h trường Trung học phổ thông Thường Tín khóa 2004 2007 cảm ơn anh chị rất nhiều. The Soul and the rain falls. Oh, the rain b o w s I don't want to be alone. I wish that I could Photoshop all. She buys this and she buys that. Just leave her alone. See you punish me. của phạm hiền chấm phạm a còng gmail c o m có những nỗi buồn sẽ chẳng thể nào quên được phải không khoai tây nhưng không phải vì thế mà ta cứ sống mãi trong nỗi buồn đó mỗi khi tớ gặp chuyện buồn người đầu tiên đến bên cạnh a n ủ i tớ là cậu tớ cảm ơn cậu nhiều lắm tớ rất vui vì có một người bạn như cậu cậu đã từng nói với tớ con gái gì mà trắng bao giờ thấy khóc bướng nó vừa thôi chứ khi buồn thì cứ khóc đi đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ nếu chưa có bờ vai nào dựa dẫm thì tớ cho mượn tạm không lấy lệ phí đâu kể cả khi cậu không ướt hết áo tớ cũng không sao. Tớ với cậu chơi với nhau thân đến nỗi nhiều người bảo bọn mình là một đôi. Những lúc như vậy cậu lại khoác vai tớ và nói hai bọn mình là một cặp nhỉ? Có lẽ tình bạn của chúng ta đẹp đến mức hơn cả tình yêu k h o a i tay nhỉ? cả tớ và cậu đều biết đó không phải là tình yêu mà là một tình bạn trong sáng và giản dị. Khi t ớ thất bại trong tình yêu, không ai hết, cậu là người đầu tiên đến bên cạnh an ủi, san sẻ nỗi buồn cùng tớ. Cậu cũng đã từng nói với tớ, quá khứ là dĩ vãng, hiện tại và tương lai mới là hiện thực. Phải biết chấp nhận sự thực dù nó có tàn khốc và đau khổ đến đâu. Và tớ đã làm được. Cậu và người ấy ít ra còn có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau như những người bạn. Đó là một điều may mắn. Đừng buồn khoai tây nhé. Heo biết phải làm gì để giúp khoai tây bây giờ? Anh quay và chị Snow thân, bạn tốt của em đang gặp chuyện buồn lắm anh chị ạ. em không biết làm gì để giúp cậu ấy cả nhớ anh chị gửi ca khúc IU l i s t e n i n g trong bộ phim phía đông vườn địa đàng bài hát mà cả hai đứa bọn em đều rất thích đến cậu ấy với lời nhắn khoai tây à heo biết nỗi buồn sẽ chẳng dễ quên chút nào nhưng hãy sống cho hiện tại và tương lai nhé khoai tây buồn heo cũng buồn lắm đấy mà khi buồn thì mặt sẽ rất xấu cậu đã từng nói vậy mà hãy lấy lại niềm tin và trở về là khoai tây của ngày hôm qua hôm nay và cả những ngày sau nữa nhé cảm ơn anh chị rất nhiều tạm hiên gửi đến khoai tây ở số điện thoại 0904-XXX-086 เล่นสืบชะกนนยงนหา 사랑이준깊은상처는어떻게견디며살아야하는지매일아픈그리움속에가슴텅빈채살아도그대를사랑했던일그것만은죽어도나후회하지않아 그대가보고싶을땐미칠듯보고싶을땐그저한번씩나이렇게난모르게울면돼요잊지말아요그대요잊지말아요내가늘그곁에있어 คือแต่ที่กน